Một lại bộ thị lan suốt thân liễu ra Theo sau còn có mấy võ tướng Còn chưa nói đến ba nghìn tinh binh Cùng mấy trăm thị vệ cùng đi theo đang bị ngăn ở ngoài thành Phượng Chi Giao đứng ở một bên nhếch miệng Đáy mắt hiện lên nụ cười trào phốn Mặt cảnh kỳ có ý gì Ngồi trên ghế Tuy sắc mặt mặt tu nghiu vẫn có chút tái nhợt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 trong lòng bởi vì bộ dáng ngoài dự kiến của Định Vương lúc này mà nhiều thêm hai phần thất thọm. Vì vậy, cho dù hắn mang theo ý chỉ khiển trách mặt Tu Nghiêu đến, nhưng cũng vẫn cung kính tiến lên thỉnh an như trước. Liễu đại nhân miễn lễ. Mặt Tu Nghiêu bình tĩnh cười nói, phất tay chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh cười nói Liễu đại nhân mời ngồi. Liễu Tùng Vân hơi cẩn trọng nhìn mặt Tu Nghiêu.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 Nhìn mặt Tu Nghiêu cười đến hào á dễ gần như thế liễu Tùng Vân càng cảm thấy dưỡng tóc gáy Vội vàng cười nói theo Vương ra cứ nói quá chuyện của Vương Phi Vương Phi chính là nữ tử kỳ tài thế gian độc nhất vô nhị Các nhân sẽ có các tướng người hiền sẽ gặp chuyện lành Kính xin Vương ra bớt thương tâm Mặt Tu Nghiêu dừng lại một chút Nhanh chóng cười rộ lên Ngật đầu nói liệu đại nhân nói rất đúng Ali của bản vương là nữ tử độc nhất vô nhị trên thế gian Phượng Chi gia cũng thoải mái cười khen ngợi vương phi của bọn họ hiền đức như thế nào Tài mạo song toàn như thế nào Suốt lĩnh mặt gia quân tiêu diệt đại quân Tây Lăng Mưu lược vô song như thế nào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 Bản vương nhớ được liễu đại nhân là trưởng tôn của liễu thừa tướng đúng không? Gần đây liễu thừa tướng thế nào? Liễu Tùng Vân thận trọng đáp ông nội vẫn khỏi mạnh Cũng thường xuyên nhắc đến vương ra vất vả cực nhọc chinh chiến bên ngoài Mặt tu nghiêu nhàng nhạt cười nói bản vương khi còn nhỏ cũng nhận nhiều chỉ bảo của liễu tướng Lão thừa tướng khỏi mạnh thì bản vương cũng rất vui mừng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 Trẩm niệm đến chiến công của tổ tiên, xá đi tử tội Phế bỏ tước vị thế tập định vương, giáng xuống quận vương, phạt bổng lộc ba năm Trong đại sảnh hoàn toàn yên lặng Liệu Tùng Vân cảm giác được ánh mắt người xung quanh dừng lại trên người mình có chút bất thiện Thánh chỉ vẫn nắm trong tay mơ hồ có vết mồ hôi Cố gắng giữ cho vẻ mặt bình tĩnh thông dông Liễu Tùng Vân Thu Đạo Thánh chỉ bằng tơ lụa vàng chói lại. Tiến lên phía trước nói vương ra. Xin tiếc chỉ. Mặt tu nghiêu nhẹ nhàng vung tay áo, nhận lấy thánh chỉ màu vàng về tay. Mặt tu nghiêu mở ra, nhìn bút tích quen thuộc một chút, tuấn mâu khẽ nheo lại. Tự hồ trầm tư một lúc lâu, nụ cười trên miệng càng rõ cũng càng thêm lạnh lẽo. Khiến cho Phượng Chi Giao tận lực muốn nhét mình vào trong ghế Hòa làm một với cái ghế Các tướng lĩnh còn lại cũng đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm Làm như cái gì cũng không nhìn thấy Dán xuống Quận Vương Phạt Bổng Lộc 3 năm chỉ nghe thấy giọng nói của mặt Tu Nghiêu khe khẽ vang lên trong đại sản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 Làm phiền liễu đại nhân trở về nói một tiếng với hoàng thượng Thân vương hay quận vương hay cái gì đi nữa thì bản vương cũng không màn Chỉ cần giữ lại mặt gia quân cùng với tổ nghiệp mặt gia Có bỏ đi tất cả tứ vị của bổn vương cũng không sao Được chứ Mặc liễu tùng vân liền biến sắc ý tứ trong lời nói của mặt tu nghiêu hắn tự nhiên hiểu rõ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 Vương gia bớt giận, hoàng thượng cũng không có ý đó Mặt tu nghiêu cười lạnh một tiếng Không có ý đó Như vậy xin hỏi liệu đại nhân Hồng nhạn quan 60 dặm ngoài thành như dương ông thầm triệu tập 60 vạn đại quân là có chuyện gì Nam phương mặt cảnh lê Nam chiếu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 Nhìn sắc mặt tái nhật của hắn Mặt tu nghiêu tỏ vẻ ái nấy trấn an liệu đại nhân yên tâm Bản vương đảm bảo lần này ngươi sẽ bình an trở về Nhân tiện phiền ngươi trở về nói cho một dương hầu một tiếng Lão ta có hai nhi tử ngoan, đáng tiếc lại bị lão làm hỏng Thấy một dương thế tử một dương hầu là một hiếu tử Bản vương để ngươi và một dương trở về Về phần một dương hầu Để cho lão ở thành như dương chờ tính mạng của lão vạn vương muốn định rồi Vương ra liễu Tùng Vân không biết mình còn có thể nói gì Mặt tu nghiêu cười nói dĩ nhiên Điều kiện tiên quyết là khi liệu đại nhân chạy trở về mà một dương hầu vẫn còn sống Vương ra là có ý gì liễu Tùng Vân cứng ngắc hỏi Mặt tu nghiêu nghiêng đầu mỉm cười trên dưới mặt gia quân đều đồng lòng muốn bắt kẻ đã làm hại ái phi của bản vương Chủ mẫu của bọn họ mất tiếc Tìm ra kẻ chủ mưa vì ái phi của ta báo thù Bản vương cũng rất cảm động Cũng không cự tuyệt lòng trung thành của các tướng sĩ Liệu đại nhân ngươi nói có đúng không?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 Hôm nay đại sở binh loạn nổi lên bốn phía kính xin vương gia lấy Giang Sơn đại sở làm trọng Khó mắt mặt tu nghiêu khẽ nhất tựa như đùa cật, tựa như khó hiểu nhìn hắn nói Giang Sơn làm trọng Là cái của gì vậy? Liệu Tùng Vân suyết nữa thì phun ra một câu chửi Định quốc vương gia đời đời thủ hộ đại sở Từ trong miệng lại nói ra một câu như vậy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 Hắn phải lập tức trở về kinh đem tin tức này bẩm báo lên hoàng thượng Nhìn bóng dáng liễu Tùng Vân vội vã rời đi, mặc tu nghiêu cũng không ngăn cản cúi đầu nhìn thánh chỉ trong tay, hừ nhẹ một tiếng liền phủi tay ném mảnh tơ lụa vàng chói tới một góc khác trong đại sản Phượng Chi Giao đứng dậy cười nói vương ra cho dù nhìn không thuận mắt cũng không nhất thiết phải vứt đi đâu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 Nhìn mặt Tu Nghiêu hỏi Vương ra Chúng ta cứ để cho Liễu Tùng Vân và Một Dương đi như vậy Sao các tướng lĩnh cũng đều rối rít nhìn về phía mặt Tu Nghiêu hiển nhiên bọn họ đối với quyết định này còn có nghi ngờ Mặt Tu Nghiêu cười nói để trước Tại sao lại không tha Liễu Tùng Vân người này Thông minh hơn phụ thân và ông nội của hắn Hắn đã xuống nước nhún nhường rồi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 Bọn họ làm nên một thiên cổ giai thoại quân thần hòa hợp như thế nào Một dương kia Nhắc tới một dương Phượng chi giao liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi Cũng không phải bản thân hắn kia có thành kiến gì với một dương Mà là phụ thân của một dương một dương hầu Lần này vương phi bị binh mã đại sở đuổi giết Mặc dù không phải do một dương hầu tự mình lãnh binh Nhưng lại là do một dương hầu chỉ huy đấy Giống như lúc trước toàn bộ ý chỉ mà một dương hầu nhận được từ mặt cảnh kỳ Cái gì bọn họ cũng biết rõ Dưới tình hình như thế cho dù có vết một dương cũng là chuyện thuận lý thành chương Cho nên Phượng Chi Gia hoàn toàn không hiểu vì sao Vương Gia lại muốn thả một dương lại cho một dương hầu Trong mắt mặt tu nghiu xẹp qua một tia lạnh lẽo thản nhiên nói đối với bổn vương thì một dương này vẫn còn tác dụng Còn một dương hầu ngươi nhắc mọi người cẩn thận một chút Đừng để lão ta chết trên chiến trường Thấy được trong lòng mặt tu nghiêu đã tự có tính toán Mặc dù không rõ là tính toán gì Phượng Chi Gia cũng không hỏi thêm nữa Chẳng qua vô tình ngẫm đầu nhìn đến mặt tu nghiêu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 Các tướng lĩnh đang ngồi lập tức không hẹn mà cùng đứng dậy cung kính nghe vương gia phân phó Mặt Tu Nghiêu đưa mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời bao la xanh thẳng phía ngoài đại sản Giọng nói trống rỗng mà nghiêm nghị Hiệu lệnh toàn quân Tất cả các lộ đang cùng giao chiến với Nam Chiếu, Tây Lăng toàn bộ rút lui Hướng tới thành Như Dương Lấy Hồng nhạn quan làm ranh giới trong vòng 10 ngày, bản vương muốn nhìn thấy tất cả mặt gia quân toàn bộ tụ lại. tung lệnh, vương gia. Mọi người cùng kêu lên lĩnh mệnh, đối với cái quyết định này không hề có ý chất vấn. Phượng Chi Gia bước ra khỏi hàng hỏi vương gia. Quân triều đình đang đóng nhiều ở Như Dương như vậy. Toàn bộ đuổi. Người không phục giết các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi